Da đầu tôi như sắp nổ tung lên rồi. Tên ngươi là Lưu Mỹ tục sao? Đúng vậy. Đúng vậy. Còn nữ quỷ mỉm cười đáp. Cô chính là con gái của lão Lưu, bị trật đuôi năm trước ở hồ chứa nước thôn Ảnh Thần Ư. Song điều của tôi cứ chút run rẩy. Chính là ta. Còn nữ quỷ ngước mặt lên nhìn tôi. Tai nạn đó không phải là cha mẹ ngươi đã nói. Ngươi bị sải chân ngã xuống hồ, chết đuối hay sao? Tại sao ngươi lại hóa thành quỷ oán rồi? Chẳng lẽ là Đôi đồng tử của tôi có thất lại. Phương ca thực sự thích nghe những lời đàm tiếu, mà chuyện lớn nhỏ trong thôn đều tìm hiểu rất rõ ràng. Lưu Mỹ Thục mỉm mai tôi một câu, bấy giờ cô ta mới lại tiếp tục nói. Đúng như là ngươi tưởng nghĩ, ta đã bị người ta đẩy xuống hồ nước. cho nên mới biến thành bộ sàng quán hồn ác quỷ này. Gương mặt cô ta vặn vẹo, đây chính là biểu hiện của sự quán hận. Vậy, ai đã hại chết ngươi? Trong đồ tôi âm thầm phát sinh sự sẵn dữ. Một người trên thành phố, đó là một kẻ phụ bạc. Hắn ta đã làm cho ta có thai, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm. Liều Mỹ Thục vô tức xoa xoa cái bụng. Lúc này tôi mới chú ý tới Vì chiếc bụng dưới của cô hơi phồng lên. Hóa ra là một thi thể hai mạng sống ư? Sở Dĩ Tang nghe theo lời của Tú Lan, đó là bởi vì cô ta hứa sẽ giúp ta trả thù. Tôi chợt hiểu ra rồi. Lưu Mỹ Thu gật đầu, cô ta không lên tiếng nữa. Cha mẹ ngươi nghe những lời bàn tán, cho nên đã che đậy việc một thi thể hai mạng sống Sau đó nhanh chóng đem trôn cất thi thể. Tôi lập tức truy hỏi. Sự hoán sẵn hiện ra trong đáy mắt của Lưu Mỹ Thục. Cô không gật đầu hay lên tiếng. Nhưng thái độ của cô ta đã thể hiện rất rõ ràng. Tôi cũng không nói thêm nhiều nữa. Gia đình lão Lưu là hàng xóm trong thôn. Gia đình ông ta coi chồng thể diện đến mức nào. Ai mà còn không biết. Ông ta nhất định đã nghi ngờ cái chất của con gái mình. Nhưng vì danh tiếng của gia đình, cho nên đành phải lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Giẫn nên việc tiến côn trên thành phố không bị trừng phạt. Hắn ta vẫn sống tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Thảo nào mà tuần trước Lưu Đầu bị ta nạt gãy chân. Trong đầu tôi hiểu được, nhưng tôi không nói ra điều này. Lưu Mỹ Thục là một cô gái rất đáng thương. Nhưng tôi không nguyện quan tâm nhiều đến chuyện này. Còn việc Tu Lan giúp A Thục báo thù như thế nào, đó cũng không phải là điều tôi nên hỏi. Nhìn hai chúng tôi đều im lặng, Tu Lan vỗ tay một cái, cơ một đạo bạch quang chợt lóe, Lưu Mỹ Thục lập tức biến mất. Tôi không thấy nước quỷ đó đã đi đâu. Xem ra, phương thức dưỡng quỷ không giống nhau. Phương ca, kỳ thực, ngươi đã xem thường ta rồi. Ta tiếp nhận công việc này không phải vì mục đích kiếm tiền. Thời hạn tự chú 300 năm của Thanh Tích Tích sắp tới, các ngươi không thể hiểu được đâu, nhưng ta thì hiểu được chuyện này. Không bằng thuận nước đẩy thuyền, hóa giải họa tiềm ẩn cho Tôn Nạch Thần. Thông qua quẻ bói của sư phụ ta, sư phụ đã tính toán, người có thể hóa giải thư chú 300 năm của Tôn Nạch Thần, chỉ có một mình ngươi mà thôi. Đúng lúc này, Quang Phác lại tới tìm ta. Hắn ta cứ muốn bố cục nhắm bảo ngươi. Thiên thời điện lợi nhân hòa đều đã có đủ. Ngươi tự nói xem, liệu ta có thể không tiếp nhận được không? Mặc dù quá trình diễn ra kinh hiểm liên miên, nhưng nhờ vào đường vận mệnh của Phương Ca, cuối cùng thì thư chú 300 năm của thanh thích tích đã được hoác giải. Sau này thôn ảnh thần đã có thể sinh sống bình yên rồi. Sau so thách ngược lại, cái sao phải trả là chỉ một số nhỏ dân trong thôn bị thương tổn đến linh hồn, Kết quả này có lớn lắm không? 5 triệu trong tài khoản của ta Cha ta chỉ giữ lại 1 triệu Để dùng khi cần thiết 4 triệu còn lại Cha ta sẵn sàng xây dựng một bệnh viện trong thôn Dùng mức lương cao để thuê mỹ bác sĩ Có đức có tài làm việc Người cũng biết rồi đấy Anh trai thứ 3 của ta từ nhỏ đã mắc bệnh Do không được chữa trị kịp thời Còn chưa tròn 10 tuổi Đã chết yểu Kể từ ngày đó Ta đã hạ quyết tâm Ta sẽ không để người dân nông thôn phải chết vì những căn bệnh có thể chữa trị được nữa. Phương Ca nói đi, tội của ta lớn hay là công của ta lớn? Tu Lan đã nói ra tất cả những tính toán của mình trong một hơi thở. Tôi nhìn Tu Lan thật sâu, tôi đã hiểu được suy nghĩ của Tu Lan rồi. Nhưng đó không phải là lý do để Tu Lan có thể giúp đám người kia, tác thị tác phi. Cái chết của người anh thứ ba đã sản sinh ra âm ảnh trong tâm lý của Tu Lan. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách của Tu Lan. Phương ca, nhìn thái độ không muốn trả lời của ngươi, đây không phải là không muốn tha thứ cho ta sao? Không sao, ta cũng không muốn cầu xin ngươi tha thứ. Sau cùng, ta muốn hỏi ngươi một câu, làm thế nào mà ngươi lại nghi ngờ ta? Điều tra tình hình kinh tế của gia đình ta, đây là một hành động lớn. Không tiền nào một số 1 triệu mà nghi ra được, nhất thiết phải có sự nghi ngờ sâu sắc về ta thì mới có hành động như vậy. Ta tự hỏi chính mình, một chút quyết điểm ta cũng không để lộ ra. Nếu nói rằng chỉ sau mấy bữa ăn của ta mà khiến cho người này sinh nghi ngờ, lý do này quá là viển vông rồi phải không? Nhất định người phải có những chứng cứ khác, người có thể nói cho ta biết được không? Ánh mắt của Tu Lan tỏ ra không hiểu được. Tôi trầm ngâm một lát rồi lạnh lùng trả lời, Xin lỗi, ta không thể nói được. Tôi không muốn cho cô ta hiểu về tôi nhiều hơn, cho nên tôi cũng không muốn nói cho cô ta biết toàn bộ. Đồng thời, tôi cũng hiểu được tại sao bọn Quảng Pháp không sợ sự phản kháng của những điều cấm kỵ trong Kiếm Tự Ốc rồi. Bởi vì Vương Tô Lân từ lâu đã tính toán được tất cả, thứ chủ 300 năm nhất định phải bị phá, làm gì có nguy cơ phải tán mạng. Tự nhiên Quảng Pháp mới dám yên tâm thi pháp. Nếu đúng là như vậy, tất cả mọi việc đều đã thông rồi. Tại sao tôi lại nghi ngờ Tu Lan đây? Sau khi ăn bữa ăn của Tu Lan, quả thực tôi đã nghi ngờ có thuốc dẫn, nhưng để nói Tu Lan là kẻ hiềm nghi, không thể tùy tiện như vậy được. Tôi đã dành một đêm để hồi ức lại từng khoảnh khắc nhỏ của toàn bộ sự kiện. Đột nhiên tôi phát hiện, vào một thời khắc nào đó, trong nhãn thần của Tu Lan bộc lộ sự vui vẻ và phấn khích nhưng đôi khi lại thể hiện sự lạnh lùng vô cảm. Những nhãn thần này thăng ẩn trong bóng tối, chỉ lóe lê lên rồi vụt tắt, cho dù lúc đó tôi có nhìn thấy, tôi cũng không thể nhận ra điều gì, bởi vì nó quá ngắn ngủi. Nhưng Tu Lân không hề hay biết, tôi có khả năng quay lại toàn bộ ký ức, có thể nhớ lại tất cả mọi chi tiết dù là nhỏ nhất, thậm chí có những hình ảnh nhất định có thể đóng khung nghiên cứu. Vì vậy cô không thể độn hình được. Đúng là người ta có thể diễn kịch, nhưng diễn kịch vẫn là diễn kịch. Đó không phải là chân thực. Luôn có những lúc để lộ ra đuôi cáo. Kỹ thuật diễn xuất của Vương Tu Lan đã đạt tới mức lô hòa thuần thanh, nhưng không thể che dấu được nhãn thần tinh tường của tôi. Một lần có thể xem là tình cờ, nhưng hai lần, ba lần, hay thậm chí là hơn chục lần thì sao? Vậy thì không phải ngẫu nhiên nữa rồi Mà là có quỷ rồi Khi ký ức của tôi được quay chậm lại Tôi nhận thấy những hành động dị thường của Tu Lan Không chỉ là Chín mười lần Có lúc thì âm tầm đắc ý Lúc thì giả vờ hoàng sợ Lúc thì động thái vạn vẹo Tóm lại Có quá nhiều điểm không tự nhiên Làm sao không gây ra cho tôi sự nghi ngờ đây Sau những mối nghi ngờ này Đương nhiên là những cuộc điều tra không phu tỉ mỉ rồi Thế nên, tôi đã kiểm tra tình hình kinh tế của gia đình cô ta, mà chuyện không thể tra đáy được, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng ở thời điểm hiện tại, về tâm lý đề phòng, tự nhiên tôi không nói cho Tô Lan những thủ đoạn còn chưa đại của mình. Phương ca, đây là ngươi đang đề phòng ta sao? Phương ca nên biết rằng, ta có hại ai cũng sẽ không làm hại Phương ca. Nếu không thể những thứ Phương ca đã ăn, không còn là thuộc sẵn để câu hồn nữa. mà đó chính là thuốc độc chết người đấy. Tu Lan tỏ ra có chút bĩ thường. Những lời nói của Tu Lan đi thẳng vào vấn đề then chốt. Sắc mặt tôi chợt biến, tôi lạnh lùng nói. Theo ta về bản chất, tất cả đều là ác liệt như nhau. Tu Lan nhíu mắt tỏ ra không vui. Tôi âm thầm nâng cao cảnh giác. Nói gì thì nói, Phương Ca là người mà Vương Tu Lan này coi trọng. Dù ta chỉ có một chút thích thôi, nhưng ta tuyệt đối không bao giờ dâng hai tay cho kẻ khác. Cho dù đó là Quảng Nhung hay là Khương Diễu, không ai có thể cướp phương cao của ta được. Tôi không tin vào tay của mình khi Tu Lan nói ra điều này. Sự chiếm hiểu của Tu Lan đã đạt đến mức này rồi ư. Đây có còn là Tu Lan mà tôi đã từng quen biết nữa không? Cô đã quá cực đoan rồi đấy. Không phải cô đã bị âm hồn người khác chiếm đoạt rồi đấy chứ. Tôi vừa chăm chú quan sát Tu Lan vừa hỏi. Phương Ca, Phương Ca thực là biết hài hước. Nữ nhân trước mặt Phương Ca thực sự là ta. Phương Ca thực sự nghĩ rằng, Phương Tu Lan chỉ là một cô gái nông thôn ngu ngốc, phụ hại với người và xúc sinh hay sao? Phương Ca nghĩ sao? Nếu ta không có chỗ nào đặc biệt, năm xưa ta sẽ không được sư phụ lựa chọn và bí mật truyền nghệ rồi. Nói ra những lời này, Tu Lan quay người lại, Cô ta hôn vào má tôi một cái, rồi Tu Lan quay ra, xoa so xoa so đầu con chó Thanh Sơn. Sau đó Tu Lan lại khúc khích cười rồi rời khỏi phòng tôi. "Phương ca, từ hôm nay trở đi, ngươi tự nấu ăn đi, ta không được cơm cho ngươi nữa." Tiếng cười của Tu Lan xa dần. Tôi tức giận đến mức nghiến chặt răng lời. Tay của tôi vô thức sờ vào hơi ấm còn đọng lại trên má. Trong lòng Chu Điệu người bạn thanh mai trúc mã vừa đột ngột mất đi. Tôi không có cảm giác tình yêu gì nữa rồi. Ông cha ta luôn nói: Hoa hồ họa bị nan hỏa cốt, chỉ nhân chỉ diễn, bất tri tâm. Bây giờ, tự nhiên tôi đã nhận ra câu nói này chính xác đến thế nào. Những sự kiện trên đời còn ly kỳ hơn những tình tiết trong phim rất nhiều. Nếu không phát sinh ra một tà sự quái ác như vậy, Tôi sẽ không bao giờ nhìn rõ được khuôn mặt thật của Vương Tu Lan, luôn ẩn sau nụ cười ngọt ngào hồn nhiên đó. Nhân tâm của con người không thể nào đoán được, còn đáng sợ hơn sâu phi quỷ quái rất là nhiều. Tôi đã đi đến một kết luận như vậy. Vương Tu Lan và bọn Quảng Phác không cố ý giết người, cho nên sau sự kiện này, mọi người vẫn có thể duy trì sự biểu hiện bình yên vẻ bề ngoài. Nhưng nếu đổi thành những kẻ cố ý định giết người thì sao? Sẽ gây ra bao nhiêu thảm họa đây Nghĩ tới điều này Tôi vô cùng sợ hãi Thực là đáng tiếc cho người bạn thanh mai trúc má của tôi Có trời mới biết Tôi lan hồn nhưng người tôi hiếm thấy Mà tôi coi là em gái Sự hiếm thấy này Không liên quan đến nữ nhi tình trường Nhưng tôi thực sự có cảm giác Âm áp như người thân Bất thình lình mất đi Tôi không đau lòng thì mới là lạ Còn đanh sơn dùng đầu Cọ vào chân tôi Tôi bế nó lên rồi ngồi im lặng rất lâu. Mấy ngày sau đó, tôi ra ga đường sắt Tân Thành. Chỉ còn ba ngày nữa là tôi sẽ chính thức đi học trở lại. Tàu cao tốc đã dừng lại. Tôi xuống xe ôm hành lý. Theo hướng dẫn qua sân ga, trong đầu tôi vẫn còn bị ám ảnh vì chuyện của Tu Lan. Người anh thứ ba chết sớm mà Tu Lan đã nói. Đó không phải là người anh cùng mẹ của Tu Lan. mà là đứa em út trong gia đình, người em thứ hai của Vương Trừng thôn. Vương Trừng thôn có tổng cộng 3 người con. Tu Lan là con thứ ba, được gọi là Tam cô nương. Khi còn nhỏ, ngoài người bản thanh mai trúc mã như tôi ra, người mà cô ta gắn bó nhất chính là người con thứ ba trong gia đình chú hai của Tu Lan, mà người đó cũng là bạn thuở nhỏ của tôi. Đứa trẻ đó chết vì viêm màng não cấp tính, bị biến chứng Sắc thực là nếu được chữa trị kịp thời, đứa trẻ đó sẽ không phải chết, nhưng chính vì sự chậm trễ trong việc điều trị, cho nên chưa đầy 10 tuổi nó đã qua đời. Khi đó tôi lan vô cùng bi thương, trong lòng tôi lúc nào cũng như có một cái gai không sao có thể buông được. Trong thôn ảnh thần rất cần có một bệnh viện. Số tiền trong thẻ tín dụng của tôi khá nhiều. Theo quy định của bản môn, Bản thân tôi chỉ được sử dụng một phần nhỏ Hay là tôi sẽ trích ra vài triệu Từ số tiền đó Để mà hỗ trợ xây dựng bệnh viện thôn hạnh thần đây Trong đầu tôi Đã có dự định Tôi mang theo túi to túi nhỏ Ra khỏi nhà ga Vừa định gọi taxi thì một chiếc Bentley màu xám Đã dừng ngay trước mặt tôi Con thanh xuân cất tiếng sùa dữ dội Tôi vô về con chó trên tay Đồng thời cũng đã nhận ra trong xe Có người quen Đúng như tôi dự đoán Kính cửa xe ở vị trí lái xe đã được kéo xuống. Một người thanh niên đeo kính đen to bản xuất hiện ở vị trí lái. Hắn ta chính là Tở Thượng. "Phùng Ngọc Trưởng, tiểu đại cố tình đến đón Phùng Ngọc Trưởng đi hong gió, cho nên ta tự lái xe tới. Đủ thành ý rồi phải không? Mau lên xe đi." Tiểu đại sẽ đưa đại ca đến khách sạn lớn một chuyến, sau đó chúng ta sẽ cùng đến Vua Trưởng. Tôi nghiêng đầu nhìn Tở Thượng mà không biết phải nói gì. Từ khi nào tiên khốn này đã trở nên thân thiết với tôi như vậy chứ? Phương học trưởng nhìn ta bằng nhãn thần gì vậy chứ? Chuyện ở thôn hành thần là do Nam Cũng Ước và anh em Quảng Pháp làm. Ta cũng là người bị hại thôi. Cũng kiểu từ nhất sinh mà. Việc này không liên quan gì đến ta. Phương học trưởng không nên thù ghét ta vì chuyện đó phải không? Từ thường xô xô tay, biểu tình của hắn tỏ ra vô tội nói. Tại sao người lại biết được hành trình của ta? Tôi đành nắm thẳng vào những điểm quan trọng nhất mà hỏi. Ừm, Phương học trưởng vẫn cẩn thận như vậy. Thực không giam giấu, khi quay trở về, ta đã nhờ một vị đại thẩm ở trong thôn, nếu thấy Phương học trưởng lên đường quay trở lại trường học, vị đại thẩm đó sẽ liên lạc với ta ngay. Cho nên, Từ Thường vội vàng lên tiếng giải thích. Người đã mua đứt cả thôn để mà theo dõi ta sao? Tôi đã có chút tức giận hỏi. Không dám không dám. Chỉ có điều trước đây ta đã đắc tội với học trưởng, bây giờ ta chỉ muốn tìm cơ hội để làm lành với học trưởng thôi. Xin học trưởng đừng có hiểu lầm nha. Tự thường giật mình, hắn ta vội mở cửa xe bước xuống, sau đó chuẩn bị xách vali cho tôi. Không có công mà nhận lễ, tất không gian lận cũng là trộm cắp. Lòng tốt của ngươi khiến cho ta cảm thấy có chút bất an. Ngươi là học bá trong học viện, bình thường chuyên bất nạt các bạn đồng học. Lúc này ngươi lại muốn lấy lòng ta Nhất định là muốn làm điều gì đó Xấu xa rồi phải không? Tôi đưa tay ngăn chặn hành động của tử thường Trong ánh mắt của hắn lỗ ra vẻ nghi ngờ Ây da Đây là học trưởng không tin ta rồi Oan cho tiểu đệ đấy Bộ dạng của tử thường Giống như là bị người khác hiểu lầm vậy Ngươi đi đi Giữa ta và ngươi không có hiểu lầm gì cả Ngươi không đắc tội với ta Tự nhiên cũng sẽ không cần phải hòa giải. Không có việc gì thì đừng có làm phiền ta. Thái độ kiên quyết của tôi đã khiến Chu Tử Thường phải bất lực. Hắn ta trầm trồ hồi lâu, cũng không dám làm căng. Tử Thường đánh vào nhất thơ tôi một tấm danh thiếp, hắn ta nói với tôi, nếu cần đến tiểu đệ giúp việc gì, đại ca cứ thoải mái gọi điện cho tiểu đệ. Sau đó, hắn ta nhanh chóng lái xe rời đi. Tôi vốn định sẽ tan tâm danh thiếp Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi lại đút nó vào trong túi quần. Rồi tôi gọi một chiếc taxi, sau khi báo địa điểm ký túc xá của học viện, chiếc taxi liền chở tôi đi. Có hai người cùng ký túc xá đã quay trở lại, một lần nữa chúng tôi lại gặp nhau. Sau một hồi hàn huyên, nửa ngày ngắn ngủi đã trôi qua. Con chó Thanh Sơn đã gắn bó với tôi mấy năm qua, nó nhỏ xíu, không hề hung dữ chút nào. chỉ cần ăn một nhúm cơm là đã đủ no. Từ lâu nay, nó được cả nhà trường cưng chiều, cuộc sống của nó còn tốt hơn tôi rất là nhiều. Việc con chó Thanh Sơn được sinh sống trong học viện đã được hội đồng nhà trường thông qua, cho nên cũng không có ai nói năng gì. Anh bạn cùng phòng ngủ nói rằng, ngày mai sẽ bắt đầu tiết mục chào đón tân sinh viên nhập trường, tất cả các cựu sinh viên đều phải chuẩn bị cho việc này. Vừa nghe tin tức đó, Tôi cảm thấy cực kỳ chán nản. Tôi làm báo cáo với lý do về sức khỏe để từ chỗ nhiệm vụ đi đón tân sinh viên. Mấy tên khốn trong phòng ngủ đều nói tôi ngốc. Mỗi lần đi đón tân sinh viên là một cơ hội tuyệt vời để thoát khỏi số phận của những chú chó độc thân. Cả một dàn nữ sinh dễ thương, vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào đang chờ đón. Vậy mà lúc này tôi lại thoái thác, đúng là mắc bệnh thần kinh mà. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu kề khổ, tùy tiện nói ra mấy câu cho qua chuyện. Vào khoảng tầm chiều tối, tôi đeo ba lô ra bước ra khỏi học viện. Con Thanh Sơn thò đầu ra cổ áo để thăm dò, đôi mắt nhỏ trong veo của nó nhìn người đi bộ trên phố, có vẻ như là nó rất muốn được thả xuống để mà chạy nhảy. Bị tôi quát cho một tiếng, bấy giờ nó mới chịu an phận. Vào buổi chiều tối, Trên đường có rất nhiều taxi Nhưng hầu hết đều đã có khách Còn xe trống thì rất là ít Tôi phải chờ đến nửa tiếng đồng hồ Cuối cùng thì cũng dừng được một chiếc xe trống Vừa vào trong xe Tôi gọi với về người lái xe phía trước Lái xe à? Cho ta thêm đường Lâm Hoa Tôi phát hiện thấy người lái xe ngồi ghế trước Thì dùng mình một cái Anh ta quay đầu nhìn lại tôi Dòng điệu có chút run dày hỏi Anh bạn Anh, anh nói đi đâu? Đến với đường hoa. Gương mặt của tôi đầy hoang mang. Mặc dù nơi này tôi cũng không biết. Trên khuôn mặt to lớn của người lái xe như là lâm tấm mổ hôi. Lặng đi vài giây rồi bất ngờ nói. Đường hoa lâm là tên cách đây hai mươi năm rồi. Ngay ở đó có tên là Công viện Nghĩa Trang Lâm Hoa. Lần này đến lời tôi bị sốc. Cầu có chắc chắn là muốn đi đến đường Hoa Lâm không? Lại còn là ba đêm nữa. Người lái xe nhìn màn trời chiều tối bên ngoài, anh ta quay sang nhìn tôi đầy nghi ngờ hỏi. Cầu lộc báo định lừa tôi hay sao? Trong lòng tôi thầm mắng lão già khẩu khế khanh này, nhưng người ta để lại cho tôi một tờ giấy ghi rõ địa chỉ, đó chính là đường Lâm Hoa kia mà. Tôi đã quay lại Tân Thành rồi, chẳng lẽ không thể đi bái tạ cầu lộc báo vài không? Tôi nói là hãy bên giao dịch, nhưng trong đó còn có tình người xiêng. Nếu không có ông ta giúp đỡ thì tôi đối phó với những thứ tạp vật đó chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Cả về tình về lý, tôi vẫn phải cảm ơn người ta phải không? Nơi đó có người sinh sống không? Tôi hỏi thăm người lái xe. Có, có một tòa nhà nằm ngay trong nghĩa trang lâm hoa. Năm xưa khi quy hoạch lại, những người dân sống trong tòa nhà đó sống rất cũng không chịu pha dỡ. Bọn nó cho rằng tòa nhà đó nằm ở trung tâm của khu đất đó. Những người đầu tư Vút Lãm Nghĩa Trang đã nghĩ ra nhiều cách, chiêu trò gì cũng đã thực thi, nhưng cuối cùng cũng không thể nào lay chuyển được người dân sinh sống trong tòa nhà này. Cuối cùng thì bọn nó đã xây dựng Nghĩa Trang Lâm Hoa xung quanh tòa nhà 17 tầng này. Đây là một tòa nhà sống ở trung tâm Nghĩa Trang. Cậu nói xem còn tạm ổn không. Điều càng quỷ dị hơn là bên trong vẫn còn rất nhiều cư dân. Từng chệt tòa nhà đó còn mở siêu thị và rất nhiều cửa hàng kinh doanh. Kinh doanh ở đó giờ là tốt. Giá thuê nhà đặc biệt đất đỏ, nghe nói cửa hàng chỉ rộng 70 mét vuông, giá thuê mỗi năm hơn 30 vạn tệ. Đơn giản là nơi đây cùng không đủ cầu. Lái xe là một người lắm lời. Anh ta giống như một cái loa phát thanh của phường. Một cái đáp bật lên thể không thể nào tắt được. Trong nghĩa trang có những tòa nhà vẫn có người sinh sống, còn có cả những cửa hàng kinh doanh nữa. Vậy thì tôi sẽ đi. Người lái xe nói tiếp, ở đó chỉ buôn bán tốt vào ban ngày, cơ bản là không hoạt động vào ban đêm. Không khí khủng bố của nghĩa trang kéo tới. Cậu trai trẻ à, hay là nghe tôi khuyên một câu? Tốt hơn là để ngày mai vào ban ngày hẳn tới. Là như vậy hay sao? Nhưng mà ngày mai tôi có việc khác rồi. Hiện giờ cứ đi thôi, dù sao lẫn căn của ta cũng sợ là lớn. Tôi quyết định tới đường Lâm Hoa. Vậy thì được, chỉ có điều tiền xe là 300 tệ. Lẽ sẽ đã lộ ra mục đích thực sự. Họ sao những lời nói lúc trước của anh ta, mục đích cũng chỉ là muốn bắt trẻ tôi mà thôi. đặt qua đi 250 tệ. Tôi bắt đầu mặc cả. Ai chịu đi 250 tệ đây? Cậu bạn trẻ à, tôi lấy 260, không thể ít hơn được. Đi đến nơi đó, tôi thực sự là cực kỳ sợ hãi. 255 tệ, nếu không thì tôi sẽ xuống xe. Tôi được rồi, đồng ý. Cậu thật sự an toàn vào đi, chúng ta đi thôi nào. Vị tài xế không cho tôi cơ hội hối hận Anh ta lập tức lái xe chạy đi Tất nhiên rồi Anh ta không bật đồng hồ tính tiền Chừa tới 10 phút Trước xe dừng lại Tôi nhìn biển lớn có ghi dòng chữ Công viện Nghĩa Trang Lâm Hoa Trong bản đêm Nuốt một ngụm nước bọt Tôi vẫn hận nói Anh có tình đi đường vòng phải không Đây không phải là dãy núi phía nam bên cạnh học viện của ta hay sao Tại sao trước đây ta Không biết dãy núi này có Nghĩa Trang đây Người lái xe mỉm cười nói: "Có rất nhiều trường học được xây dựng ngay trên đất Nghĩa Trang. Trường học của cậu không chỉ là Lân Cận thôi. Còn việc cậu không biết, đó là bởi vì không ai quảng bá cho cậu về khu Nghĩa Trang này. Trên bản đồ đã cố tình tránh không đánh dấu rõ ràng khu vực này. Có mấy sinh viên dám chạy tới nơi này để khảo sát thực địa đây. Cho nên đương nhiên cậu không thể biết trường học của cậu gần Nghĩa Trang như thế nào." "Ta không chạy đường vòng." bởi vì con đường đó đang được xây dựng. Nếu không thì ta sẽ đến đây trong vòng 5 phút. Khoảng cách gần như vậy, thế mà anh còn lấy ta nhiều tiền như vậy hay sao? Tôi chỉ vào khuôn mặt to lớn của anh ta dò hỏi. Anh nói như vậy là không hợp đạo lý rồi. Khoảng cách gần thì sao? Đây không phải là nghĩa trang không? Ta không lo lắng mình sẽ bị chúng ta hay sao? Tôi chỉ vào gò má cao trên khuôn mặt to lớn của anh ta. Trong lòng thầm mắng Ngươi là kẻ mạnh cứng Có tướng sát vợ Ma quỷ trong nghĩa trăng Trông tin ngươi cũng phải tránh mặt Cái gì mà sợ chúng ta chứ Tuy trong lòng thầm mắng như vậy Nhưng giá cả đã được thỏa thuận từ trước Tôi làm gì có lý do để phản bác lại đây Người lấy xe tươi cười Lấy ba tờ một trăm tệ của tôi đưa cho Anh ta nhanh nhận trở lại tiền thừa Anh ta còn lịch sự Để lại một câu Cậu đi cẩn thận nha. Sau đó anh ta vội đánh xe rời đi. Tôi Đa Ba lô đứng trên đường cao tốc một hồi. Tiếp theo, tôi đi từng bước tiến về phía nghĩa trang Lâm Hoa. Núi nằm phía sau chẳng y cũng không tính là quá cao. Trông cũng rất bình thường, không có gì nổi bật cả. Nhưng ai mà biết được, chỉ cách nhau một khoảng độ như vậy, nhưng bên này lại có một nghĩa trang làm hàng xóm. Điều đáng quỷ dễ hơn nữa là Coi một tòa nhà ở trung tâm Nghĩa Trang, nếu không tận mắt chứng kiến, tôi nhất định sẽ không tin vào điều này. Phía Nam Sơn hoàn toàn có thể nói là một ngọn đồi trồng, rất phù hợp với quy định xây dựng Nghĩa Trang. Hơn nữa, vị trí địa lý cũng cách xa khu vực trung tâm Tân Thành, cho nên việc quy hoạch Nghĩa Trang ở đây cũng là điều rất bình thường. Thậm chí, tôi còn nghi ngờ rằng trường đại học y luôn chọn những nơi có nghĩa trang làm hàng xóm. Như vậy sẽ thuận lợi cho sinh viên thực hành môn cơ thể học phải không? Thử nghĩ mà xem, những thi thể đã được giải phẫu tại bệnh viện sẽ rất thuận tiện để chôn cất tại nghĩa trang. Đây là những phương tiện hỗ trợ phù hợp nhất, đơn giản nhất. Thông thường, nghĩa trang phải đóng cửa vào ban đêm, nhưng nghĩa trang Lâm Hoa thì lại khác. Chứ nói đến việc cổng lớn luôn được mở, thậm chí còn không thấy bóng dáng của nhân viên trong phòng trực. Đây chính là thái độ cho mọi người tùy tiện ra vào. Đương nhiên rồi, khi nhìn vào bên trong, những tấm điên mộ dày đặc đứng sừng sứng trên sườn đồi. Cho dù nơi quỷ quay này vẫn luôn mở rộng cánh cửa, ngoài trừ thỉnh thoảng vẫn có một số người sẵn sàng đi vào bên trong để thám hiểm Nghĩa Trang vào ban đêm. Ngoài ra thì chắc cho vàng, người ta cũng sẽ không dám tới đây vào ban đêm. Nhưng tôi nguyện ý, so với ở Ly Sơn, Ở đây có là cái gì? Mang theo cảm giác coi thường này, tôi lững thững bước vào bên trong nghĩa trang. Hai bên con đường được xây dựng hai hàng lan can trắng, cách một đoạn lại có những dãy mộ chí. Phía trước là những tấm bia mộ được chế tác rất công phu. Vị trí này thuộc một vị trí phong thủy rất tốt. Tôi phát hiện thấy có rất nhiều ngôi mộ và bia được xây dựng rất xa hoa. Có lẽ San xây dựng cũng không hề rẻ. Những người mộ càng mở rộng mộ lên chân giường đổi chồng, vị trí càng xấu, mức phí tự nhiên cũng sẽ theo đó mà rẻ hơn rất nhiều. Tổng thể công viên nghĩa trang được thiết kế theo hình vòng tròn, địa hình xung quanh rất là nhấp nhô. Một số vị trí không tốt lắm, lại ở vị trí hung địa trong phong thủy. Có thể thấy rõ những vị trí ở đó đều đang bị bỏ trống, căn bản không có nhiều ngôi mộ. Nổi bật nhất đương nhiên là tòa nhà 17 tầng được bao quanh bởi những ngôi mộ âm u này. Tòa nhà được xây dựng theo phong cách kiểu kiến trúc cổ. Lớp chất tường đã loang lổ bong tróc. Trong đêm tối, từ tầng 1 đến tầng 3 vẫn còn có nhiều ánh sáng đèn. Những tầng cao hơn chỉ lác đác có vài nhà còn sáng đèn. Tôi vừa đi về phía tòa nhà, vừa quan sát những hàng bia mộ. Khi tôi đến gần tòa nhà, Nơi thu hút sự chú ý của mọi người nhất chính là siêu thị Lâm Hoa, nằm ngay dưới tầng 1. Đây là một siêu thị rất lớn, nội thất bên trong rất là cao cấp. Có một cô gái thu ngân đang ngồi sau máy tính tiền. Đầu cô ta hết ngoẹo sang bên trái, lại gục sang bên phải. Chắc là cô ta đang ngủ gật rồi. Siêu thị rộng lớn được táp sáng rực rỡ, nhưng ngoài nữ sinh viên thu ngân đang ngủ gật này ra, tôi lại không nhìn thấy bất kỳ một ai nữa. Mái tóc đen của cô gái che khuất nửa khuôn mặt, lại cách một tấm kính, cho nên tôi không thể nào nhìn rõ mặt cô gái. Nhìn vóc dáng là một cô gái trẻ, bất giác tôi không khỏi nể phục cô ta. Phải có làn gan lớn bao nhiêu mới có thể ứng tuyển vào vị trí này. Lại còn phải một mình trực đêm trong một siêu thị rộng lớn, nằm ngay bên trong nghĩa trang vào ban đêm, thực sự là rất đáng nể. Cô ta không sợ Bị những hung linh giữa đêm Lèn vào đây nuốt chừng cô ta hay sao Bên cạnh siêu thị là một quán mì Chỉ thấy bên ngoài cửa vẫn còn thắp đèn Tôi nhìn qua ô cửa kính Nhưng không thể thấy một bóng người nào Tôi đẩy cửa bước vào trong siêu thị lâm hoa Tiếng chuông cửa vang lên Chỉ thấy nữ nhân viên thu ngân Đang ngủ gật tràng tỉnh dậy Cô ta xử lại tư thế ngồi ngay ngắn Hai tay đặt trước mặt Khuôn mặt trẻ trung lộ ra một nụ cười Cô gái tiến lên chào hỏi. "Xin chào khách quý." Tôi nhìn kỹ cô ta, tôi phát hiện bản thân mình đoán không sai. Đây đúng là một cô gái trẻ. Cô gái có một khuôn mặt trái xoan, trông vừa đang yêu vừa đang sợ. Cô ta chỉ trang điểm nhẹ nhàng, chỉ nói về ngoại hình thôi, có thể nói là bậc thượng thừa. Tôi có chút giật mình. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, chỉ có một mình cô gái trực ban đêm ở siêu thị Không biết chủ siêu thị có lo lắng cho cô gái xinh đẹp này không? Tôi chỉ tay vào một thứ đồ uống bên cạnh cô gái. Cô gái biết ý lấy ra một chai nước ngọt. Cô ta quyết ra xong liền nói ra giá tiền. Tôi trả tiền rồi thản nhiên hỏi. Ta muốn hỏi thăm cô một chút, cô có biết một ông lão dáng người cao gầy, ông ta tên là Cầu Khách Khanh, cô có biết ông ta ở đâu không? Đôi mắt của cô gái Thu Ngân bỗng trợn trừng lên. Cô ta nghi ngờ nhìn tôi. Mấy giây sau, cô ta mới nhẹ giọng hỏi: "Anh tìm lão già đáng chết đó để làm gì chứ?" Nghe vậy, tôi há hốc miệng vì chân kinh, không ngờ những lời cay nghiệt này lại xuất hiện từ cái miệng một cô gái xinh đẹp như vậy. Điều khiến cho tôi càng kinh ngạc hơn chính là, cô gái đó lại gọi cậu khách hành là lão già đáng chết. Nhất thời Trong đầu tôi có chút hoang mang. Tôi đứng ngây người ra nhìn cô ta. Ta thấy anh cũng gọi là đẹp trai. Nhận thần cũng rất lanh lợi, không ngờ đó lại là một kẻ ngốc. Anh không nghe tôi nói hay sao? Với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng cô gái xinh đẹp lại thốt ra những lời ít dịu dàng nhất, nghe vô cùng nặng nề. Tôi định thần nhìn lại. Tiếp theo, tôi cau mày khó chịu, giọng điệu lạnh lùng nói, Xin cô nói chuyện có tôn trọng một chút. Chỉ nói tuổi tác, cậu lão bá đã đáng tuổi làm ông nội cô rồi. Chẳng lẽ cô không được gióc xuống sao? Chà chà, tên khốn kiếp này. Người tự đây để giáo huấn bà nội ngươi sao? Người đòi thăm về lão già đáng chết đó, người có thấy ta xưng là bà nội không? Lão ta còn phải gọi ta là chị nữa. Cô gái trẻ nở ra một nụ cười trên khuôn mặt, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng những lời nói thì lại quá băng bó. Tôi loạng choạng thân hình, suýt nữa thì đã ngã lăn ra đất rồi. Đúng là đồ vô học. Trong lòng tôi thầm mắng nhủ một câu, sau đó tôi liền xách đồ uống quay người đi luôn. Cô gái này có khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, nhưng những gì mà cô ta nói lại hoàn toàn ngược lại, quả thực là sự đăng sợ. Thảo nào cô ta dám làm thu ngân một mình ở đây, đúng là cứ chút bản lĩnh. Hỏi thăm một cô gái như vậy, không bằng hãy đến quán mĩ bên cạnh để hỏi còn tốt hơn. Kính tiễn quý khách, rất mong trở lại một lần nữa. Phía sau lưng tôi, giọng nói dịu dàng của cô gái chợt vang lên. Bất giác tôi dùng mình. Tôi vội tăng nhanh tốc độ lao ra khỏi siêu thị. Chỉ có quỷ mới quay đầu lại siêu thị của cô một lần nữa. Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm, tôi quay đầu lại nhìn qua tấm kính cửa siêu thị. Tôi thấy cô gái đó lại đang từ từ ngồi xuống. Đầu cô ta lại cúi xuống, mái tóc đen buông xõa che khuất nửa khuôn mặt. Đôi mắt cô ta cũng đã nhắm lại. Được rồi, cứ thế mà ngủ tiếp đi. Cô gái này tuyệt đối là một người tâm thần không được bình thường. Tôi đã đưa ra kết luận về cô ta như vậy. Tôi không hề cảm nhận được âm khí hạch tạng khí trên người cô gái xinh đẹp này. Sinh khí rất mạnh mẽ. Đó không phải là phi nhân loại. Nhưng hành động của cô ta lại rất bình thường phải không? Tôi chỉ có thể đánh giá cô ta là một người có thần kinh không ổn định. Mệ Kiếp, tôi thầm chửi mắng một câu rồi vô nhẹ vào đầu con thanh sơn, ra hiệu cho nó chui đầu vào trong vật áo, đừng có mà thò đầu lên làm gì. Sắp xếp lại chiếc ba lô xa, lúc này tôi mới đi sang quán mì bên cạnh. Trên đầu cánh cửa tôi tăm có một tờ giấy được viết bằng chữ màu đỏ siêu vẹo. quán mì Hùng Gia. Ông chủ quán mì này là họ Hùng. Tôi gật đầu đẩy cửa bước vào. Không có tiếng chuông cửa, không gian bên trong phòng cũng không hề nhỏ. Phía cuối gian hàng bị che khuất bởi một tấm rèm, chắc đó là nhà bếp rồi. Bên trong nhà, bàn ghế xếp rất gọn gàng, không hề có một vị khách nào cả. "Chủ quán à, có ai ở đây không?" Tôi chỉ có thể cao giọng gọi lớn. Tới đây, tới đây." Cơ một giọng nói ồm ồm vang lên, tấm màn che bằng vải được nâng lên, một người đàn ông có thân hình vạm vỡ bước ra. Người đàn ông này trông rất là cường tráng, chiếc tạp dề quá nhỏ không phù hợp với thân hình vạm vỡ của ông ta. Cơ bắp của ông ta gần như là sắp xé rách quần áo rồi. Khuôn mặt của ông ta đầy râu ria lầm trầm, nước da đen sạm, đôi lông mày vừa đen vừa rậm vừa dày. Khuôn mặt này mà nhìn lúc nửa đêm, nhất định sẽ khiến chúng người ta phải sợ hãi. Ai cũng sẽ nghĩ mình đang gặp phải một tên cướp, chỉ có hai bàn tay to lớn của ông ta còn dính đầy bột mì, mới có thể giúp người ta nhận ra được thân phận đầu bếp của ông ta. Trong ấn tượng của tôi, nam cũng ước cũng đã rất là cường tráng rồi, nhưng nếu so sánh với ông chủ quán mì trước mặt tôi, nam cũng ước cũng đã trở thành một con tép so sánh với một con tôm hùm. Tôi vô thức lùi lại vài bước, Đối phương cất giọng cười ha ha hào sàng. Ha ha ha, chàng trai, muốn ăn mì phải không nào? Mì thịt hầm đặc sản của quán, cậu có muốn nếm thử không? Giác càng phải chăng? Đáng để thử một lần đấy. Tôi khô khăn nuốt nước miếng hỏi. Bao nhiêu tiền một bát vậy? 108 tệ. Người đàn ông trung niên cười hành hạch, nói. Ông, thứ này còn hơn cả ăn cướp." Tôi nghĩ thầm, mà muốn chửi tên gian thương nhưng lại nhịn về. Không biết có phải là hôm nay xuất hành không trúng giờ hoàng đạo hay không. Hết đi taxi bị lừa, đến ăn mì công bị hốt tiền, hay là do mình quá ngốc chăng? Vậy cho tôi một bát, ít mì nhiều thịt hầm. Ma xui quỷ khiến thế nào? Miệng tôi lại toàn nói ra những lời trái với nội tâm mình đang suy nghĩ. Lời nói ra rồi mới ý thức được, nhưng giờ có kinh hãi thế nào thì cũng đã muộn rồi. Thời khắc này muốn thay đổi mà sao cơ hàm cứ bị cứng lại như vậy chứ? Phải rồi, đây là đưa mỡ tới miệng cọp cho người ta thỏa sức lừa phỉnh. Được rồi được rồi, phiền quý khách thành toán trước nhà. Người đàn ông vươn tay ra nói, Tôi hết sức không nguyện ý cắn răng bỏ tiền ra Tiếp đến lại khéo léo từ chối những món đặc sản Mà anh ta đã giới thiệu Lý do rất đơn giản Bởi vì mỗi món đều có giá Trên một ngàn nhân dân tệ Lẽ nào Mình vào nhầm hắc điếm rồi chăng Cảm phiền quý khách Đợi một chút Khoảng hai mươi phút sau Đồ ăn sẽ lên đầy đủ Người đàn ông thu tiền Thần tình càng tư cười nhiều thêm ba phần Tôi nhướng mày, suất nước thì đã nhảy dựng lên. Hết cách nên chỉ có thể tiến vào chọn một bàn, vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía bóng lưng của đối phương, lúc này đang xốc rèm đi vào gian bếp. Nghe động tác nhào bột mì của người đàn ông, tôi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bình thường mà nói, nước dùng cùng thịt đã được hầm từ lâu rồi, mì nhào tay lẽ ra cũng nên chuẩn bị sẵn. Sau khi khách nhân gọi món, trực tiếp mở nồi nước dùng, thả mì vào cho chín, sau đó vớt ra cho vào bát, cho thịt và nước dùng vào là hoàn thành. Tổng thời gian cũng không quá 5 phút, nhưng y lại nói mình phải đợi ít nhất là 20 phút. Tổ sự em gái của ông ta làm cái quái gì mà còn chậm hơn cả ốc sên? Ăn một bát mì mà chờ tận 20 phút. Kinh doanh kiểu này mà còn chưa sập tiệm sao? Ngồi đợi mãi cũng chán, tôi liền lấy điện thoại ra, kết nối internet, lướt lướt bản tin ngày hôm nay. Lướt xuống một lúc, đập vào mắt tôi một dòng tin. Trên đó hiển thị một số hình ảnh của vài nam nữ thanh niên. Tiêu đề tìm người mất tích ở Tân Thành. Tình hình đã qua 3 ngày mà chưa có tung tích. Nếu ai có manh mối, hy vọng có thể nhanh chóng báo cáo với người nhà nạn nhân. Cơ quan có thẩm quyền sẽ có hậu tạ. tần thành quá lớn, gần như là ngàn vạn nhân khẩu. Chuyện người mất liên lạc tường Xuân xảy ra liên nỗi đã thành lẽ thường. Tin tức này cũng không có gì quá nổi bật, đoán chừng người nhìn thấy cũng không nhiều. Trăng nhất thì toàn là tiêu đề giật tít hay các tin tức đại sự. Nếu so sánh với nhau, loại sự tình có người mất tích này quá mức nhỏ bé. Nhưng đối với tôi lại rất đáng để chú ý. Bởi vì Nhìn hình ảnh mấy nam thanh nữ tú này, nhìn qua diện mạo của bọn họ rất có nhiều nét đặc trưng. Ví dụ như cô gái có mắt một mí, hai khóe mắt xếch lên, còn chàng trai thì mặt nhọn như dao, sống mũi cao và gò má nhô ra. Hai người này chừng khoảng chưa tới 30 tuổi. Nhìn vào họ tên công việc thì rõ ràng những người này không có quan hệ gì với nhau. Nhưng có một điều trùng hợp đó chính là họ đều là những người mất tích liên tục trong hai ba ngày nay. Điều đó khiến cho nhân tâm trong lòng tôi cảm thấy cơ chút gì đó bất an. Ánh mắt tôi rơi vào chân khuôn mặt của cô gái trẻ tuổi nhất. Cô gái này khoảng 23 tuổi, hiện đang là y tá của một bệnh viện lớn. Dung nhan không tệ, có hai má lúm đồng tiền trông rất là mê người. Cô ta tên là Doãn Như. Kết một tiếng, cửa chính của quán mì đột nhiên đẩy vào. Tôi có chút giật mình. Theo bản năng tôi tắt màn hình điện thoại, quay đầu qua nhìn. Nhưng vẫn mãi cũng không có thấy ai bước vào. Có thứ đồng lạ hấp dẫn tôi nhìn xuống dưới. Đúng lúc ánh mắt của tôi chạm phải đôi con ngươi lóe ra hàm quang xanh biếc. Đối phương hướng về tôi mà kêu the uy một tiếng, sau đó ngoai ngủy đuôi cao ngạo tiến vào. Ở phía sau, cửa tự động khép lại. Thì ra khách đến là một con mèo đen to lớn. Con mèo phải nói là cực kỳ trảnh. Nó ngẩng đầu đi qua trước mặt tôi, nhẹ nhàng nhảy phóc lên bàn ăn, đặt chính giữa quán, hướng về phía vài rèm che bếp kêu meo meo vài tiếng. "Ôi chào, sao ngươi lại đến đầu tiên chứ?" Người đàn ông dùng tốc độ không tỉ lệ thuận với dáng người của hắn từ trong bếp phong ra. Nhìn thấy con mèo thì không khỏi cả kinh mà tốt lên một tiếng. Con mèo có vẻ bất mãn mà kêu lên ba tiếng. Hiểu rồi, hiểu rồi. Phần của ngươi đã xong chuẩn bị xong. Người đàn ông nhanh như chớp trở vào bếp, không lâu sau thì liền bước ra, trên khay bưng theo một bát mì. Từ xa xa truyền tới một mùi thơm nức mũi. Con Tành Sơn không kiềm chế nổi, từ cổ áo tôi leo ra ngoài, nhanh như một cơn gió chạy tới cái bàn bên kia. Liều mạng vẫy đuôi, lấy lòng đại hắc miêu ở phía trên. Hắc miêu cao ngạo nhìn Thanh Sơn dưới đất, ánh mắt chớp chớp vài cái về phía người đàn ông. Ta hiểu rồi. Người đầu bếp không biết từ đâu xuất ra một cái chén nhỏ, dùng thìa chứa ra một ít đặt trước mặt Thanh Sơn. Thanh Sơn nhảy lên sủa vài cái, theo sát phía sau, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Người đàn ông đem bát mì bày trước mặt con mèo. Nó lức léu tu một cái, không nhanh không chậm, miệng liên tục liếm nước rồng. Khinh bỉ sao? Dường như tôi hiểu được ý của Hắc Miêu. Trong lúc xúc nổi, không như được mà hô lớn. "Chú Quân à, ông làm sao vậy chứ? Không phân biệt đạo lý cái trước người sau đúng không? Chàng trai trẻ đừng có nóng vội. So với cậu, nó đạt độ trước sớm hơn một chút, vui lòng đợi thêm một hồi nữa nha." Vừa dứt lời, chú Quân lại tiến vào trong bếp. Nghe vậy, tôi tức đến nỗi thất khiếu bốc khói. Một con mèo làm sao biết đặt món trước chứ? Nói là chủ của nó làm, nghe còn hợp lý. Chân thân của nó không có tà khí, càng không có yêu khí, biểu hiện của nó hẳn là hiểu ít nhiều nhân tính như là Thanh Sơn mà thôi. Điều đó khiến tôi mơ màng nhận thức rằng, như đang dở trò trêu đùa khách vậy. Thấy Thanh Sơn vui vẻ ăn uống, thôi đợi đánh chờ thêm một chút vậy. Này, sao ra mặt ngươi lại dày như vậy chứ Vẫn còn thoải mái Ăn trực tiếp được sao Lòng tôi thầm oán trách thanh sơn Không có tiết khí Đột nhiên bên tay lại chuyển tới thanh âm canh kết Cửa lại bị đẩy ra Một bóng hồng vụt đi vào Mắt tôi thấy vậy liền trợt sáng Người tới là một tiểu cô nương Chỉ cao tầm một mét tư Một thân vận hồng y trường bào Chân đi dày vải màu đỏ Nhưng thời điểm ánh mắt cô đảo qua bên này, tôi chợt sững sờ đứng hình. Sao nhìn vào lại đầy vẻ tăng thương thế này chứ? Đây không giống như là khí chất mà thiếu nữ nên có. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt cùng khuôn mặt cô ta lại chuyển thành vẻ ngây thơ thuần khiết, khiến tư hoài nghi vừa rồi mình đã nhìn lầm sao? Lẽ nào cô ta không phải là người, mà là một thống y lại quỷ? Tôi vội trấn định tinh thần, âm thầm Hoàn một đạo huyền âm phù trên mi tâm. Huyền âm phù thuộc một trong những loại hư không hỏa phù, tôi thi triển còn chưa thuần thục, chỉ có thể khai âm dương nhãn trong hai khắc mà thôi. Thì pháp thành công, tôi nhìn chăm chú về cô gái mặc trường bào hồng. Không có quỷ khí, không có yếu khí, cũng không có thi khí. Phía sau đầu cô gái còn búi một hàng tóc bím. Theo thân hình cô gái bước thì vừa đi vừa vung đai Người ngoài nhìn vào cảm giác cô có vẻ rất tinh nghịch và năng động. Bước tới trước mặt Thanh Sơn, cô ghé ngồi xổm soa soa đầu nó. Sau đó người ở bản bên cạnh Hắc Miêu không nói một lời, một tay thì chống cằm, ra chiều im lặng chờ đợi. Giờ về lại được xốc lên, người đàn ông cũng không nói một lời bưng khay ra, đặt trước mặt thiếu nữ một tô mì, cũng không thèm nhìn một chút, xong xuôi thì quay thẳng trở vào. Tôi cũng lời quản, không thể nghi ngờ gì, cô gái này hẳn cũng là người đặt bàn trước, có hỏi cũng như không, kết quả vẫn là như vậy. Cửa lại mở ra lần nữa, lần này là liên tiếp ba người nối đuôi nhau đi vào. Đi đầu là một người đàn ông trung niên đeo mắt kính gọng vàng, ánh mắt sắc bén như là chim ưng. Tôi mới chỉ liếc mắt qua đánh giá hắn, đã hiểu kẻ này không phải loại người lương thiện gì. Hắn là tâm cơ thâm trầm mà không kém phần gian xảo. Hai người còn lại trông già hơn một chút, khoảng 50 tuổi, trong đó có một người nhìn khá là quen mắt. Tôi cúi người một chút, trong đầu bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt của Từ Thường, liền không khỏi giật mình. Không sai, nam nhân trước mặt tướng mạo có 7 phần giống với Từ Thường. Chẳng lẽ là người của Từ gia sao? Nghĩ đến sự việc quy hoàng ở Tôn Hành Thần, nơi không ai giải quyết nổi, Tôi chợt nhận ra rằng, nếu như có thế lực nhà từ gia nhúng tay vào thì mọi thứ đều dễ giải thích. Thành Sơn đã ăn uống no say, chạy về phía tôi, đôi mắt tròn xoay của nó ngước lên đánh giá từng người ban nãy bước vào. Người đàn ông trung niên thấy tôi thì hạ kính xuống, ngật đầu tỏ ý chào hỏi. Tôi có điểm khó hiểu, nhưng người ta đã có lễ, mình cũng không thể không khách khí, chỉ có thể cười đáp lại một cái. Ba người đi vào. Tôi vất hiện bọn họ cũng làm động tác chào hỏi hắc miêu cùng cô gái. Nhưng hai vị kia thì cứ cất mặt ăn mì, không thèm ngẩng lên đáp lễ. Ba người ngồi xuống bàn bên cạnh. Gièm vài lại được gạt qua. Người đàn ông lại bưng ra ba tô mì. Tôi chỉ đành nín thinh, lòng chất chứa bao nhiêu câu hỏi. Nhà ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đơn đặt trước vậy? Cửa không ngừng bị đẩy vào. Khách tới có già có trẻ, có nam có nữ. Bọn họ lục tục tiến vào, đều tự tìm chỗ ngồi cho riêng mình. Giữa mọi người, đều gật nhẹ đầu chào hỏi nhau. Vẫn như vậy, cứ ai hẹn trước là có mì được bưng lên. Giờ thì tôi đã rõ ràng, vì sao phải đợi hơn 20 phút rồi. Ra là vậy, không phải là đầu bếp làm chậm, mà là trước mặt mình còn một đống đơn đặt trước. Trong đó còn có một đầu đại hắc miêu. Dần dần, gần hai mươi phút đồng ngộ trôi qua Tôi dường như mất hết kiên nhẫn Đăng định đứng dậy bỏ đi Đúng lúc này, cửa lại được đẩy xa Một ông lão áo đen Thân hình cao gầy đi vào Còn người của tôi co lại Người vào chính là cầu khách khanh Ông ta vừa vào đã lướt mắt Phát hiện ra sự hiện diện của tôi Lập tức dựng thằng ngón trò kề lên trên môi Một tiếng cầu lão báo của tôi chưa kịp phát ra đã bị nghẹn lại tại quốc họng. Ông không có nhìn tôi nữa, mà là tiến về phía trước mà kể hết thảy mọi người, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống một cách vô tư. Bộ dáng y hệt một lão thay xa xa. Bốn phiết liên tiếp chuyển tới tiếng hừ lạnh, cầu lạp bá cũng chẳng yếu thế chút nào. Ông ta trừng mắt với đám người xung quanh, bầu không khí phút chốc trở nên vô cùng căng thẳng.